Mặc váy vừa trẻ trung hùng niên, vừa đúng mốt. Tao mới mua 3 bộ, hết hơn 3 triệu đó." Thanh Nhi kêu lên. "Cái gì? Tốn hơn 3 triệu cho những bộ đồ này ư? Mày không thấy sót ư? Ngân đó tiền tụi mình phải làm thêm 2 tháng mua đồ rồi mày nhịn đói luôn hả mày? Tao thiệt không hiểu nổi." Hoàng Mai cười nhạt.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 Điều khiến cô kinh ngạc nhất là chiếc TV Sony 20 inch treo trên góc tường, sát góc cầu thang lên gác lửng và chiếc tủ lạnh mini đang chạy ro ro. Thanh Di kêu nhỏ: "Tiền đâu mày mua vậy Mai? Tôi mình còn là sinh viên, mua chi mấy thứ này, vừa tốn tiền điện vừa mất công dỡ nhà." Hoàng Mai đắc ý: "Là bà nội mua cho tao."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 An Duy thở dài, cô biết mình khó thuyết phục được Mai. Quên cả ăn cơm chiều, Duy bùng bã chạy xe tới nhà Phúc. Hoàng Mai đã tới trước Duy. Mai đang ngồi cùng bà Tường ở phòng khách. Cô vừa cất tiếng chào, bà Tường khoác tay. "Cháu lại đây, bà có chuyện hỏi cháu." Liếc nhìn Duy, Hoàng Mai cười nhẹ. "Để con pha cho nội ly trà." Nhị giọng miệng, "Đừng mai, buổi chiều tối đừng cho bà uống trà, bà sẽ mất ngủ." Bà Tường dịu giọng, "Mai à, cháu cần ít thời gian để duy giúp cháu biết được lịch ăn ngủ của nội. Cháu ngồi xuống đây đi." Thanh Di về giật, "Bà ơi, à để cháu um... thời nào bà muốn cháu ngồi, cháu hãy ngồi đi Di."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 Giờ tao mệt lắm. Tao muốn nói ngay vì sáng mai mày đi làm sớm, chiều về sẽ không gặp tao nữa. Anh Duy bật dậy. Mày nói gì nghe giống người ta trăng trối vậy? Tao nghe nè. Hoàng Mai chậm rãi. Ngày mai á, tao dọn qua ở nhà anh Phúc ngay. Bà nội nói á, đã muốn giúp bà thì phải tới ở cùng bà. Bà không muốn tao ở trọ nữa. Mày ít thấy tao rất may mắn đúng không?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 Nhưng cô cứ trằn trọc mãi. Buổi sáng, cô đến bệnh viện bằng vẻ mệt mỏi. Duy gửi xe xong, thấy còn sớm, cô vô căng tin ăn điểm tâm. Cô gọi ổ bánh mì thịt nguội thêm ly cà phê đá. Cô cần tỉnh táo để làm việc. Đang ăn thì Lê An vào tới. Hình như An đi tìm cô. Nhận ra Duy, Lê An đến ngồi trước mặt cô. Anh nói khẽ: "Trời nóng thế, Duy ăn bánh mì không thấy quá khô khan sao?" Thanh Duy cười nhẹ. "Ăn hả? Trong này không có mấy món điểm tâm vừa miệng anh đâu. Sao anh không ăn bên ngoài? Đừng bắt trước Duy, Duy oe ăn thế này rồi. Không may mất nghẹn, Duy sẽ uống cà phê đá." Lê An chậm rãi. "Sáng nay mẹ An dậy nấu đồ ăn cho cả nhà, anh ăn luôn rồi. Trưa nay anh mời Duy ăn cơm nhé." Thanh Di lém lỉnh, "Ừm, để coi có sống đến trưa không mới hứa." Lê An bật cười, duy thật khéo nói. Thanh Di chưa kịp trả lời, cô bối rối khi thấy Phúc đi tới, vẻ mặt anh căng cứng, hình như anh đang giận. Lê An vui vẻ, "Bác sĩ Phúc, mời bác sĩ ngồi uống cà phê với bọn em cho vui." Hoàng Phúc nói, "Xin lỗi cậu, tôi có chuyện muốn hỏi Thanh Di." cậu um... Lê An đáp nhanh. Em hiểu rồi, anh ngồi đi. Dứt lời, Lê An bước ra ngoài, vẻ mặt An không vui. Thanh Di nhìn Phúc. Chuyện gì mà anh mất bình tĩnh vậy? Không phải bà anh có chuyện chứ? Phúc nói, bà tôi không sao. Bây giờ bà có thế nào cũng ráng chịu thôi, vì do bà chọn lựa mà. Em nghĩ việc tại sao không cho tôi biết? Thanh Di rùng vai, Tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra là việc này. Anh biết là tôi không còn thời gian rảnh. Từng tới bắt đầu tôi đi trực đêm cấp cứu, vì thế tôi phải xin nhà cho nghỉ việc. Hoàng Mai sẽ làm tốt mọi việc, anh yên tâm. Hoàng Phúc nhìn xoáy vào Di. Thời gian anh quen biết em không nhiều bằng nội anh, nhưng anh biết em đang nói dối. Dù lòng em không muốn, em vẫn làm vì thương Hoàng Mai. em cố tình giúp Hoàng Mai. Thanh Di bối rối. Em em có được bạn lĩnh đó sao? Anh Phúc à, em thấy Hoàng Mai mến anh thật lòng. Em nghĩ sẵn dịp anh cho cô ấy cơ hội thử xem. Hoàng Phúc giận dữ. Em nghĩ anh tầm thường vậy hả Di? Anh đang rất ân hận là tự buộc sợi dây vào người đây nè. Hôm ấy, anh biết em cố tình tránh anh. Còn bà nội anh thì muốn anh giới thiệu bạn gái. Ba và mẹ anh đã sợ anh dành tình cảm cho Bảo Hân nên ép anh làm điều không nên làm. Thầm tâm nội anh mến em, chỉ đích danh em, nhưng em đã không cho anh cơ hội. Bà mẹ trở lại, là bác sĩ không cứu được bà bằng thuốc, chẳng lẽ anh từ chối niềm khát khao của bà để bà quỷ luôn? Anh đành phải nhờ Hoàng Mai, dù anh không hề thích cô ta. Ngay từ đầu, cô ta đã làm tiền anh Tại sao bây giờ nói yêu anh? Anh không chấp nhận điều này. Anh mặc kệ cô ta tôn tính gì với nội, đừng ép anh quá thì được. Em không tới phụ bà, rồi tiền đâu em trang trải? Thanh Nhi khẽ cười. Thật sự ba mẹ em không muốn em tiếp tục vừa học vừa làm. Ba mẹ em muốn em dồn sức cho học tập. Giờ em vô bệnh viện thực tập, anh biết em không còn thời gian Cũng Mai có Hoàng Mai chăm sóc bà. Nếu không, em cũng phải nói để bà tìm người, anh Phúc à. Anh cho Mai cơ hội nhé." Hoàng Phúc nhếch môi. "Xin lỗi em. Nhìn thấy cô ta là anh sợ gai óc rồi. Anh không thể làm gì cho cô ta cả. Thì anh cứ mở cửa trái tim thử một lần coi sao. Con trai mà mất mát gì đâu để anh phải nhăn nhó chứ." Vì không mất mát nên anh mới đau đầu nè. Được, đã vậy em hãy nghe cho rõ đây. Dương Phúc trầm lắng. Gì? Nếu anh nói anh thích em thì sao? Em vẫn muốn anh quên mai à? Thanh Nhi trợn mắt. Cái gì đây trời? Anh không được đưa tôi ra làm trò đùa như thế. Tôi không thích anh. Mong anh để tôi yên. Vừa lúc điện thoại của Duy reo vào, cô sờ vai. Xin lỗi anh, tôi nghe điện thoại. Cô bấm máy rồi nhỏ nhẹ. Alo, Thanh Di xin nghe ạ. Một giọng con gái trong trẻo vang lên. Xin lỗi đã đường đột gọi cho chị. Thanh Di hạ giọng. Chị là ai? Sao có số của tôi? Em tên Thu Lan, người giúp việc cho chị Bảo Hân. Ra thế, chị Bảo Hân có chuyện gì phải không? Thu Lan hỏi: "Chị đang ở trường hay sao? Em nghe ồn quá. Chị Bảo Hân muốn gặp chị." Thanh Di lo lắng: "Ngay bây giờ à? Tôi đang ở bệnh viện, tôi phải thực tập cả ngày." "Cô nói thật tôi nghe, chị không thế nào?" "Mấy hôm nay á, chị Hân không chịu ra khỏi nhà, kể cả tới trường. Anh Đình Giang đi công tác bên Singapore, tôi rất lo lắng." Tôi thấy chị Hân bấm số của chị suốt ngày qua nhưng lại không gọi. Sáng nay thấy chị Hân mệt, tôi bèn liều gọi cho chị. Chị Hân mệt hay bệnh gì, cô rõ không? Ừm, không phải đau bệnh, chị ấy buồn quá rồi trở nên thế thôi. Chiều khoảng mấy giờ chị rảnh? Thanh Di nói. Cô nhớ theo dõi tình trạng chị ấy, không ổn thì gọi cho tôi ngay. Buổi trưa nếu công việc tôi thu xếp được, tôi sẽ tranh thủ ghé thăm chị ấy. Vậy nhé." Thu Lan dặn dò, "Cảm ơn chị. Chị đừng cho chị Hân biết em đã gọi điện nhé." "Cô yên tâm, tôi tự biết phải làm sao mà." Tắt di động, Duy trở lại bàn, cô uống hết ly cà phê rồi nói, "Xin lỗi anh, chuyện giữa anh và Mai, tôi không giúp gì cho anh được." Nó anh muốn cô ấy đến ở bên cạnh bà. Chắc chiều nay tôi và Mai không còn gặp nhau nữa." Phúc kêu lên. "Cô nói gì? Cô ta đến nhà tôi ở luôn hả? Trời ạ, ở đâu ra thứ con gái lì lợm vậy chứ, thật là tức chết mà." Thành Di đứng dậy. "Hồi này anh nghe lời gia đình bỏ luôn chị Bảo Hơn phải không?" Phúc bặm môi. "Chuyện của tôi, cô biết gì mà nói?" Anh biết tôi vừa mà thôi. Tôi quên mất anh đang bị cấm. Tôi về khoa đây." Dứt câu, Duy Kiên quyết bỏ đi. Lê An ngồi trên ghế đá bên ngoài, thấy vẻ buồn bực của Duy, anh vội chạy theo. "Duy, chờ anh đi cùng cho vui." Anh Duy tròn mắt. "Nãy giờ anh ngồi ngoài này hả?" "Ừ. Anh Phúc nói gì mà nhìn em không vui vậy Duy?" là công việc ở bệnh viện à. Không phải, à chuyện nho nhỏ liên quan đến việc làm ngoài giờ của Duy mà thôi. Tới giờ rồi, mình đi nhanh kẻo đến muộn kỳ lắm. Lê An chậm rãi đi sau Duy, anh tự hỏi, giữa Duy và anh chàng bác sĩ đẹp trai kia thật ra đã xảy ra điều gì? Họ quan hệ thế nào nhỉ? Lẽ tất nhiên Lê An chỉ suy nghĩ trong lòng, anh không thể đường đột hỏi Duy. Vì bán thân anh đâu có là gì của cô. Cả hai không biết rằng đi sau họ một khoảng ngắn, Gia Hân đã liều ríu nói chuyện với Phúc. Cô tỏ ra rất vui khi đi cùng anh. Cô không biết lòng Phúc đang bực bội. Anh không hề để ý đến Gia Hân. Với anh, một bảo hân đã khiến anh suốt đời day dứt, anh không muốn quen bất kỳ ai nữa. Hoàng Mai y như ngọn lửa đốt lòng anh cháy rừng rực. Tối nay, anh nhất định phải nói cho cô ta biết rõ về bản thân cô ta là ai. Anh mặc kệ mọi chuyện thế nào, nhất định anh phải đối diện sự thật này. Đình Giang đưa mấy điện thoại lên tài. Thôi ba, quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tắt máy, anh chau mày suy nghĩ. Bảo Hưng đã xảy ra chuyện gì sao? Cô đầu khi nào cắt máy? Kiều Anh bất chợt lên tiếng. Gọi điện cho ai mà vẽ mặt anh vô hồn thế Phải gọi cho cô gái què đó không Đinh Giang hét lên Tôi cấm cô không được gọi bảo hơn như thế Là phụ nữ cô nên nhu mì một chút Con người ta được ông trời nắm giữ xấu mệnh Không ai nói trước được ngày mai của mình đâu Cô coi chừng khinh người quá Có ngày đời cô thê thảm hơn người ta đó Kiều Anh nhết mồi Hứa <cười> Tôi nói một câu, anh tuôn một chục câu. Ba tôi luôn miệng khen anh hiền ít nói. Tôi thấy anh á thuộc loại người á nhậm miệng ăn tiền á thì đúng hơn. Anh yêu cô ta nên sẵn sàng trả đủ tôi, không sợ tôi đúng không? Đình Giang hất mặt. Chuyện riêng của tôi liên quan gì đến cô? Nếu tôi yêu cô ấy thì sao chứ? Kiều Anh thất tái mặt. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, cô Diệu Cật nghe anh nói, thôi mắc cười quá, loại đàn ông ham danh lợi như anh dám yêu một cô gái tàn tật à? Tôi không tin anh cao thượng, tôi không tin anh yêu cô ta thật, hoặc chẳng anh yêu tài sản đồ sộ của cô ta thì đúng hơn. Đình Giang sầm mặt gần giọng, cô nói bậy. Tôi không nói bậy. Tôi yêu anh, ba tôi sẵn sàng để anh ngồi vào chiếc ghế phó tổng giám đốc kinh tế, anh từ chối. Tôi có gì không bằng cô ta. Anh, một người đàn ông lịch lãm đào hoa, bỗng nhiên vì tình yêu thăng hoa mà chấp nhận làm người đẩy xe lăn cô gái tật nguyền. Ai tin anh chứ? Nếu cô ta không ở trong căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng, nếu cô ta không có 40% cổ phần trong tập đoàn thương mại cổ phần xây dựng Hoàng Gia, Liệu anh dám ngẩn cao đầu đi sau xe lăng của Nhật Trần Bảo Hân không? Kiều Anh nói bằng giọng phẫn nộ quốc ức, sen chút chua sót cây cú. Đinh Giang lạnh lùng. Không ngờ cô biết khá nhiều về Bảo Hân. Tiếc rằng cô không chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi. Cố tình cô quên rằng tôi và Bảo Hân là bạn bè học chung từ thời trung học phổ thông. Tôi yêu cô ấy ngay những ngày đầu bước chân vô lớp 10. Cố tình cô quên rằng tôi và Bảo Hân là bạn bè học chung từ thời trung học phổ thông. Nếu tôi ham dảo sang địa vị, tôi nhất định chọn cô. Bởi có thể tài sản cô không nhiều như Bảo Hân. Bù lại tôi được sánh vai bên cô mà không thấy mình thua ai. Tiếc rằng trái tim tôi không hề rung động trước cô. Xin cô hãy hiểu điều đó. Cô đừng làm khó tôi và làm khó bản thân nữa. Kiều Vân Kiều Hạnh, điều gì một khi Kiều Vân này đã muốn, bằng mọi giá tôi phải nắm bắt được. Tôi không chấp nhận anh yêu cô ta." Đinh Giang chậm rãi, "Kiều Uyên, nghe tôi nói đây, em đừng cố chấp như vậy. Em xinh đẹp, tài giỏi, giàu có. Em muốn thiếu gì người đàn ông tốt hơn tôi sẵn sàng yêu thương em. Em đừng ăn thua đủ với Bảo Hân. Cô ấy đã chịu quá nhiều thiệt thôi." Kiều Uyên rưng rưng, "Nếu tôi xinh đẹp như anh nói, anh đã không bỏ tôi để yêu cô ta." Tôi đã quyết định rồi. Kiều Anh chợt nhìn Giang, "Hay là anh giúp tôi một việc?" Giang do dự, "Tôi sẵn sàng nếu nằm trong khả năng của tôi, em nói đi." "Tôi còn biết, Bảo Hân không yêu anh. Cô ta yêu bạn của anh, người này là bác sĩ, anh ta là con trai ông Trịnh Vĩnh Hoàng Hữu, giám đốc công ty vàng bạc đá quý Vĩnh Hoàng." "Em nhắc đến gia đình bác Hữu làm gì?" Anh không cần căng thẳng quá. Bạn anh và anh cùng thích cô gái ngoè ấy. Anh không sợ mình thất bại ạ. Anh giới thiệu anh ấy cho em được không? Đinh Giang hơi bất ngờ về lời đề nghị của Kiều Anh. Vì yêu anh, cô đã cho người điều tra rất cặn kẽ về Bảo Hân. Đúng là không nên coi thường phụ nữ. Khi yêu, người ta sẵn sàng làm mọi việc. Tuy là Bảo Hân chưa thực sự chấp nhận anh Nhưng sao Hâm Phúc ra mắt cô bạn gái công khai trước mặt mọi người, Bảo Hân rất buồn, cô như mất hết niềm vui. Dù ngoài miệng cô luôn nói cậu chúc cho Hoàng Phúc. Anh biết việc Phúc làm vậy là vì gia đình anh cấm cản anh đến với Hân. Giang Hiểu Phúc đang cố gắng vùng đắp tình cảm cho anh và Bảo Hân. Anh đâu cần cạnh tranh gì với Phúc chứ. Kiều Anh lay vai Giang. Sao anh không nói gì? Im lặng là đồng ý giúp em, đúng không? Đinh Giang cười tốn. Em muốn làm bạn với Hoàng Phúc thật hả? Kiều Anh mỉm cười. Anh hay đa nghi quá đấy. Anh giúp không thì nói ra cho em nghe coi. Đinh Giang rùng vai. Thêm bạn bất thù, em có thiện chí tốt. Về nước anh sẽ tạo cơ hội để hai người quen nhau, được không? Kiều Anh khẽ nói. Cảm ơn anh. Em đói bụng quá à. Mình ra ngoài kiếm món gì ăn đi anh Giang. Đình Giang lười biếng. Ai ăn tối vào giờ này chứ? Anh nhác lắm, quanh rủ chú tính đi cũng được. Kiều Oanh xụ mặt. Anh không thích đi với em thì thôi, đâu cần anh bán cái như vậy. Đáng giết. Khổ quá, anh chưa đói, ăn không vô thì đi làm gì? Đúng lúc, di động của Giang reo. Anh vội nhìn vào máy rồi nói: "Tao nghe nè Phúc." Giọng Hoàng Phúc mệt mỏi vang lên: "Mày đang ở đâu thế? Tối nay đi uống với tao vài ly nha, buồn quá." Đinh Giang chậm rãi: "Xảy ra chuyện gì nữa Phúc? Tao đang đi công tác bên Singapore lận." "Vậy sao? Đi mà không nói tao nghe, mày thiệt đáng ăn đòn. Khi nào về?" "Xong việc thì tối ngày 1 về tới." Tao nghe giọng mày lạ lắm, chuyện gì vậy, kể tao nghe coi. Chuyện dài lắm, tao không kể qua điện thoại được, tao đang muốn nổi loạn đây nè. Không lẽ liên quan đến cô bạn của mày? Phúc lẩm bẩm, bạn gái đâu ra sẵn vậy chứ? Từ hôm đó, tao không đủ can đảm qua thăm Bảo Hân, tao thấy mình thật tồi tệ. Giang khẽ cười, Bảo Hân hiểu rõ chuyện gì phải đến với cô ấy. Hân đón nhận và không hề oán giận mày. Nhưng hôm ấy nét mặt Hân buồn quá, xích chút tao đã không chịu nổi. Giang Vũ về, bình tĩnh như bao năm nay mày làm được chứ? Ai ở trong hoàn cảnh bảo Hân lúc đó đều không tránh khỏi buồn đau. Tao tình Hân đang lấy lại sự cân bằng, mày cứ qua thăm cổ bình thường. Chuyện này tạm thời tao làm không được. Tao định là cái vòng ơn bội nghĩa vậy. Mày giúp tao chăm sóc yêu thương bảo hân, bao nhiêu đó đủ rồi. Tao hứa. Mày nhận công tác chưa? Phúc chép miệng. Tao làm việc tại khoa tim hở, công việc lúc đầu nhiều hôm không có thời gian ăn cơm. Mày biết tao làm cùng ai không? Đình Giang cười. Tao đâu quen ai làm bác sĩ, chịu thua. Phúc Hà giọng là cô nhóc Thanh Duy đó. Giang kinh ngạc, sao trùng hợp vậy? Ừ, thật ra cô bé rất giỏi, thực tập được cử về chợ đấy, cùng khoa tim, nên chuyện tao đụng cô ta là điều tất nhiên. Giang cười, tao lại nghĩ khác mày, dù sao tao cũng mong mày và Duy công tác vui vẻ. Hôm nào về, tao giới thiệu mày quen một người bạn, vậy nhé. Đình Giang tắt máy, anh tựm tiễm cười một mình. Đến giờ nghe điện thoại, anh quên luôn Kiều Anh, chỉ đến khi cô cất tiếng cười khúc khích, Giang mới nhớ cô. Sao anh có thể đãng trí vậy nhỉ? Rõ thật là tệ hại. Kiều Anh cong môi, "Làm gì anh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy?" Đình Giang buột miệng, bất lịch sự. Lập tức Kiều Anh ré lên, "Anh mắng tôi hả?" Lão đại anh chứ bộ, nghe điện thoại gì mà ồn ào điếc cả tai, nói chuyện y như cái lộn. Nè, phải anh vừa tám với anh chàng bác sĩ không? Đinh Giang ngớ người, sao cô biết? Thì đoán mò thôi. Hơn nữa, câu cuối cùng anh nói với bạn anh khiến tôi vui. Cảm ơn trước. Đinh Giang sau vài, người phải nói cảm ơn là tôi kìa. Tôi hứa tạo cơ hội để hai người thân quen hơn. Kiều Anh cắt cớ. Lỡ anh ta có bạn gái thì sao? Hắn chưa quen với ai hết. Hắn mê học, mê các cuộc phẫu thuật hơn mê đi chơi. Vì thế bà nội và mẹ hắn đang lo hắn ấy vợ. Cô chiếm được trái tim hắn. Tôi nghĩ nội hắn sẽ thương cô lắm. Kiều Anh về dặm. Anh nói thiệt không đó. Hồi nãy... Tôi còn nghe anh nhắc đến tên Duy Anh chúc họ vui vẻ Khiến tôi đang thắc mắc nè Thắc mắc điều gì? Anh nói Anh ta không quen bạn gái Trong khi đàn ông cỡ anh ta Ở thời này vớ đầu không được bộ Sau đó Anh nhắc đến tên Duy và chúc họ vui vẻ bên nhau Tại sao lại như vậy? Đình Giang nhìn đâm đâm vào mặt của anh một lúc Anh phá lên cười khoái trá Kiều anh gắt lên "Tôi nói sai điều gì sao mà anh cười y như bị thần kinh chật vậy?" Tại mắc cười quá tôi nín sao được. "Cô nghĩ bạn tôi bị bệnh gây hả?" "Thì tôi tại cách nói của anh chứ bộ." Đình Giang cố nín cười. "Duy là tên một cô gái, Thành Duy, sinh viên năm 3 khoa tim mạch. Cô bé gia cảnh khó khăn, học y rất tốn kém. Cô bé Duy vừa đi học vừa đi làm." Cô ấy phụ chăm sóc bà nội của bác sĩ Phúc. Giờ họ cùng làm việc ở một khoa của bệnh viện. Giải thích thế được chưa? Kiều Oanh đỏ mặt. Ai biết chứ. Con gái mà tình duyên y hệt tình con trai hả? Thôi, không nhắc chuyện linh tinh nữa. Giờ cũng chiều rồi. Anh chịu đi ăn tối cùng tôi chưa? Đình Giang không muốn Kiều Oanh giận dỗi, anh rất ngán phải năng nỉ phụ nữ nên đành phải gật đầu. Dù sao anh cũng không muốn Kiều Oanh ở mãi trong phòng. Ra ngoài ăn cũng là cách xả sự căng thẳng trong đầu. Anh Khả thích một bản nhạc không lời, khi bắt gặp vẻ mặt tuyệt rối của Kiều Oanh. Nếu không gặp Bảo Hân, có lẽ anh sẽ yêu Kiều Oanh. Vì thực chất Kiều Oanh là cô gái biết phải trái, tuy hơi kênh kiệu một chút. Tiểu thư mà.